trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc vv Quyển 2 chương 27B Tiếp theo Nàng rót một ly rượu Hai tay dần cho ra luật ngạn Ly này coi như tạ tội Già luật ngại ngẩn ra. sao lại nói vậy? nàng lẩm bẩm nói. lúc đầu thiếp bất chấp ý nguyện của chàng, mặt dày mặt dạ lấy chàng, gây cho chàng thêm nhiều phiền phức. thật sự xin lỗi. nếu thời gian đảo ngược, lúc thiếp xuất cung nhất định sẽ theo cha về giang nam. thiếp không nên lấy oán báo ơn, ép chàng cưới thiếp. gia luật ngạn nhíu mày. Nàng có ý gì? Hối hận đã lấy ta sao? Không phải, chỉ là bây giờ thiếp đã hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng, đôi bên yêu thương nhau mới là thần tiên quyến lữ, nếu không sẽ trở thành oán ngẫu. Nàng thất giọng nói, "Xin chàng tha thứ cho thiếp lúc đó không hiểu chuyện, một mực làm theo ý mình, tự phụ thông minh." Gia Luật Ngạn tức giận nói, Ta bằng lòng Mụ dùng tuyết ái náy nói Chàng bị ép Nên mới phải bằng lòng Thiếp biết Thiếp được cha mẹ thiếp thương yêu chiều chuộng Không biết trời cao đất dày Không biết khiêm tốn tự ái Chưa từng yêu thích một ai Không biết nên đối đãi thế nào Chỉ cần mình thích Sẽ dũng cảm tiến lên Chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chàng Thật sự xin lỗi Lòng giai luật ngạn môn phần chấn động Không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy Nàng cảm thấy mũi cày cày muốn khóc Liền cố gắng cười nói Nhưng mà thiếp sức may mắn đã gặp được chàng Bị chàng đả kích tuy rất đau lòng Nhưng cũng là một sự khích lệ Khiến thiếp hiểu rằng Làm người phải tự biết mình Kiều ngạo ngông cuồng chỉ thất bại nặng nề Gặp chắc chờ mới có thể khiến người ta trưởng thành Đúng là như vậy Nước mắt bất trí bất giác chảy ra từ khóe mắt Không biết tại sao đột nhiên lại thương cảm như vậy Chắc là vì sắp phải rời xa hắn Từ nay suốt đời cũng không gặp lại Đây hình như là lần đầu tiên tâm sự với hắn Cũng là lần cuối cùng Muôn vàn cảm xúc vướng víu trong lòng Nếu không nói Thì đời này sẽ không còn cơ hội Già luật ngạn ôm chặt nàng vào lòng Nàng nói Nàng chưa từng yêu thích ai, không biết nên đối đãi thế nào. Ta cũng vậy. Sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, không để nàng đau lòng buồn bã nữa. Đáng tiếc là không còn sau này nữa. Nàng nhắm mắt lẩm bẩm nói. Thiếp muốn đi ngủ. Gia Luận Ngạn ôm nàng đặt lên trên giường, đắp chăn cho nàng, thấp giọng nói. Chúng ta Làm lại từ đầu nhé Nàng dường như đang ngủ rèm mi dài che lớp đôi mắt có quần xanh Hắn lặng lẽ nhìn nàng ngủ say Thôi tắt đèn rời đi Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt mộ dùng tuyết Sáng sớm hôm sau Mộ dùng tuyết đứng trước cửa sổ một hồi Xuất thần nhìn ra ngoài Hôm trước đổ một trận tuyết Này tuyết dày đã gần tan hết Nhưng trên hòn giả sơn vẫn còn động lại mấy khối tuyết. Đình hương thấy nàng đứng bất động hồi lâu, liền ân cần hỏi. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Mụ dùng tuyết quay đầu cười cười. Không sao, ta muốn đi săn. Đi săn? Đình hương kinh ngạc trợn to mắt. Ừ, đi bảo còn ra chuẩn bị ngựa. Mộ dùng tuyết không chờ Đinh Hường hỏi nhiều, vóng qua bình phong vào trong thay y phục. Chuyện đi săn này Đinh Hường không lạ. Trước đây ở huyện Nghi, mộ Dung tuyết cũng thường cùng mộ Dung lần lên núi đi săn. Nhưng mùa đông ở Kinh Thành lạnh như vậy, ra ngoài đi săn lỡ như chúng phong hàn thì phải làm sao? Đinh Hường đang định khuyên, thì mộ dùng tuyết đã mặc xong y phục đi săn. Hôm nay vương gia được phong làm thái tử, ta muốn đi săn một con tuyết hồ, may tay áo ấm làm lễ vật chúc mừng chàng. Đình Hương bĩu môi nói: đi mua một cái chẳng phải xong rồi sao? Phường theo hiệu này hiện nay ở kinh thành chắc chắn có bán. Trời đông tuyết phủ, ra ngoài đi săn cực lắm. Mua làm sao thể hiện được tâm ý của ta? Mộ Dung Tuyết cười lên chỉ chán Đình Hương. Sau này, muội phải tận tâm tận lực với trưởng phu Không được qua loa lất liếm Chân tâm mới đổi được chân tình Đình hưởng thầm nói muội không làm được như cô đâu Yêu một người đến mức cả mạng mình cũng không cần Mình quản gia nghe nói mụ dùng tuyết muốn ra ngoài đi săn Vội nhỏ giọng khuyên Phu nhân, nay trời đông tuyết phủ, Sức khỏe vẫn quan trọng hơn Mụ dùng tuyết bật cười Quản gia không cần lo lắng, ta từng cùng vương gia đến trường săn Mộc Lan đi săn, ông phái nhiều người đi theo là được. Mình quản gia nhỏ giọng nói, ê là vương gia biết được sẽ trách phạt tiểu nhân. Mộ dùng tuyết nói, đi săn là để chuẩn bị lễ vật cho vương gia, đã được vương gia đồng ý rồi. Mình quản gia cũng không dám ngăn cản, chỉ đành lén phái một người đi thông báo cho gia luật ngạc. Sau đó đưa bà mười hại nhân hội tống Đoàn người rồng rắn đi về phía trường săn Mộc Lan Trở lại chốn xưa Lòng mộ dùng tuyết vô cùng buồn bã Lần trước ra lật ngạn đưa nàng đi săn Túy ông chỉ ý bất tại tiểu Là để nàng đón nhận hôn sự của hắn và Ngọc Xính Đình Còn lần này Nàng cũng là túy ông chỉ ý bất tại tiểu Vì để hắn mất hết hy vọng Thế sự vô thường Chuyển chuyển rơi rơi Tất cả đều có nhân quả Hết trường 27 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Trầm hương tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Quyển 2 chương 28 Giả chết Vào trường săn Mộ dung tuyết cưỡi ngựa đi trước Tiến về phía khu rừng Mình quản gia đưa người theo sát phía sau Đình hương bội lan một trái một phải Theo bên cạnh mộ dung tuyết Trường săn mùa đông Mênh mông cô tịch Mộ dung tuyết mặc một bộ y phục đi săn màu đen theo hình hoa sen chít eo tay bó tuôn lên làn da trắng như ngọc và đôi tay đen tuyền áo khoác đỏ tươi theo hình đan phụng chiều dương phần phật trong gió cưỡi ngựa trắng phi như bay rừng cây tiêu điều tuyết trên cành bị kích động rơi xuống sột soạt bay tung tuế như một màn xương thần hình màu đỏ xinh đẹp lướt qua tuyết trắng Tựa như hồng ảnh trong tuyết Rừng cây tĩnh lặng Bị tiếng vó ngựa xé nát Trong bụi đột nhiên có một con thỏ rừng nhảy ra Còng trần chạy điên cuồng Mụ dùng tuyết một tay kéo cương Một tay cầm cung Hàn quang lẽ lên Mũi tên xé gió bay ra Tuy nàng nhắm chính xác Nhưng sức lực yếu ớt Trên mông con thỏ rừng trúng một tên Lề mũi tên tiếp tục chạy trốn Thủ hạ đi theo nhanh tay lẹ mắt bắn thêm mấy tên, cuối cùng con thỏ rừng ngọc nát hương tan. Mình quản gia nhặt con thỏ lên, nói với mộ dùng tuyết. Phu nhân tiễn pháp thật tuyệt diệu. Mộ dùng tuyết bật cười. Đã lâu không luyện, tay thật sự vụng về mất rồi. Đình hường đào sát nghĩ, nhất định là bị kẹp tay làm bị thương, sức lực không còn như trước kia. Trường săn Mộc Lan này nằm dưới chân núi Mộc Lan, có một con sông vòng qua núi, tên là Oán Giang. Lần trước, Gia Luật Ngạn đưa nàng đi săn, lúc lên núi Mộc Lan, nàng từng hiểu kỳ hỏi, tại sao sông này có tên như vậy? Gia Luật Ngạn chỉ đỉnh núi đối diện dòng sông nói. Vì trên đó chính là Hồng ân tự, kể từ tiền triều, sau khi Hoàng đế Băng Hà, Phi Tần không cho con cái... Không con cái đều sẽ bị đưa đến hồng ân tự Sau đó hồng nhàn bầu bạn Với thăng đăng cổ Phật đến già Thường có phi tần khóc tan Với sông này Lâu dần lâu dần Bá tánh gọi sông này là oán giang Lúc đó nàng cảm thấy thật may mắn Vì mình đã thoát được vận mệnh như vậy Nhưng bây giờ Nàng lại muốn mượn dòng sông này Để thay đổi vận mệnh của mình Càng lên dốc Cảnh sắc càng tịch liêu Tuyết chưa kịp tan lùi thừa điểm suyết cho đỉnh núi mịt mờ, mênh màng ở xa xa. Mình quản gia thấy mộ dung tuyết cứ đi mãi lên núi, không nhịn được nói. Phu nhân, càng đi lên càng khó đi, vẫn nên săn ở trường săn dưới chân núi thì tốt hơn. Mộ dung tuyết quay lại mỉm cười. Quản gia, ta muốn lên núi săn một con tuyết hồ làm tay áo ấm cho vương gia, đừng tập trung lại một chỗ, Ông cho thủ hạ tàn ra đi Ai săn được tuyết hồ sẽ có trọng thường Vậy là mình quản gia chia các hạ nhân thành ba đường Mình thì đưa mười mấy người Tiếp tục theo sát mộ dùng tuyết Mộ dùng tuyết thúc ngựa lên núi Thêm một đoạn đường nữa Đường núi trở nên gập gành khó đi Ngựa mệt mỏi thở phi phò Mộ dùng tuyết gìm cương ngựa Quay đầu nói với mình quản gia Ở đây nghỉ một lúc rồi đi tiếp Mình còn già tuổi đã cao, chỉ mong có thể nghỉ một lúc, lập tức xuống ngựa tìm một hòn đá, trải thảm lên trên, cùng kính nói. Mời phu nhân ngồi. Sau khi mộ dung tuyết ngồi xuống, liền đưa mắt nhìn bốn phía, xác định đúng là mình không đi nhầm đường. Gia luật ngạn từng nói với nàng, ở đây gọi là quy pha, ý chỉ người đến đây thì nên quay về, không còn đường đi tới phía trước nữa. Dưới cách núi là oán giang Nàng từng tưởng tượng rất nhiều cách chết Chết cháy là lựa chọn tốt nhất Mặt mũi bị hủy Không ai có thể nhận ra Nhưng đi đâu tìm một thế thân Là vấn đề khó khăn nhất Những cách chết khác cũng dính đến vấn đề thế thân Cuối cùng nàng nghĩ đi nghĩ lại Chọn con đường này Dường như mọi thứ Đều đã được định sẵn mơ hồ Hắn đưa nàng đi săn Dẫn nàng lên núi Mộc Lan Từ quy pha này nhìn về Hồng ân tự đối diện Nói cho nàng biết Con sông dưới vách núi có tên là Oán Giang Đây có lẽ chính là ý trời Trái tim dối bời dần trầm lắng Mình quản gia lấy lương khô Và nước trà trên ngựa xuống Cùng kính đưa đến trước mặt mụ dung tuyết Mời phu nhân dùng Mụ dung tuyết chỉ uống mấy ngụm nước Vì quá căng thẳng trong lòng có chuyện nên nàng không hề thấy đói đình hương bội lan rất ít khi cưỡi ngựa không chịu nổi dằn sóc dọc đường vừa mệt lại vừa đói ăn rất nhiều lương khô điểm tâm mình còn già mang đến mộ dung tuyết nhìn hai nhà hoàn từ nhỏ đã ở bên cạnh mình lòng quyến luyến không nỡ không thể đưa họ theo nhưng cũng không thể cho họ biết trần tướng nếu không lỡ như lộ ra sơ hở sẽ liên lụy đến họ Sau này bùi giàn sẽ chăm sóc cho họ Nàng cũng không còn gì bận lòng Nàng hít một hơi thật sâu Đứng dậy nhỏ giọng nói với Đình Hương Ta đi giải quyết một lúc muội và bội lan sang trong chừng cho ta Mình quản gia thấy mộ rù tuyết đứng dậy Đàn định đưa người theo Lại thấy Đình Hương ra hiệu dừng bước Lập tức hiểu ý đứng lại Đi lên mười mấy bước Dễ phải qua đường núi Vừa hay có một tảng đá Trẻ khuất tầm nhìn của người bên dưới Mộ dùng tuyết nói Các muội canh ở đây Đừng cho ai tới Ta đi rồi về ngay Bội là nói Tiểu thư cẩn thận đường trơn Trên núi lạnh lẽo hơn bình thường Gió lạnh như dao cắt vào sương tủy Đình Hương xoa tay nói Tiểu thư cũng quá thật là, trời lạnh như vậy mà lên núi săn tuyết hồ Cũng chưa chắc săn được nữa Chỉ bằng mua một chiếc tay áo ấm là được rồi Có thiếu tiền đâu Bội là nói Bất kể có săn được hay không Dù sao cũng là tâm ý của tiểu thư Mua cũng là tâm ý mà Sao mà giống nhau được Vương gia biết tiểu thư đội giá lạnh đi săn tuyết hồ tặng ngày ấy Nhất định sẽ vô cùng cảm động Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng động Giống như có thi thứ gì đó lăn xuống Tiếp đó là một tiếng kinh hô Đình hường và bụi làn biến sắc Quay người chạy lên Dưới một bụi cây sau núi bùi ràn lạnh đến tái mặt Đang dậm chân tại chỗ Mấy ngày trước Trong bánh mộ dùng tuyết đưa đến cho hắn Có kẹp một lá mật thư Bảo hắn mang theo một bộ nam trang Dắt một con ngựa đến đây chờ Hơn nữa không được cho ai biết kể cả cha nàng. Hắn đoán hết mấy ngày, cũng đoán không ra, mộ dung tuyết muốn hắn chờ ai. Nhưng mộ dung tuyết hành sự cẩn thận, thần bí như vậy, nhất định là có điều khó nói. Vậy là từ sáng, hắn liền chờ ở đây, đã chờ hết một canh giờ. Đường núi sau lưng chuyển đến tiếng bước chân vội vã, dường như có người đang chạy đến. Bùi giản quay đầu, kinh ngạc đến mức trong mắt suýt chút rơi xuống đất. A tuyết Mụ dù tuyết thở dốc chạy đến trước mặt hắn Lên tiếng hỏi ngay Y phục đâu Bùi giàn đưa một tay nải cho nàng Phát hiện trong tay nàng cầm một chiếc túi da trâu Trên tay còn dính vết máu Hắn vội hỏi Muội bị thương sao Không phải máu Là máu nhuộm Mụ dù tuyết mở tay nải Lấy ra một chiếc áo bào nam nhân Khoác bên ngoài y phục đi san trên người Sau đó búi tóc lên, cài một chiếc chầm gỗ mùn, lập tức biến thành một thiếu niên tuấn tú. Bùi Dàn chạy mắt há miệng nhìn nàng. Á Tuyết, mụi muốn làm gì vậy? Sao lại một mình ở đây? Mụ dùng tuyết nhảy lên ngựa nói với hắn. Vừa đi vừa nói, lên ngựa đi. Bùi giàn ngây ngốc lên ngựa, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Mụi... Mội chạy trốn à? Mội dung tuyết quay lại nói Đúng Hiện giờ chưa dường vương chắc phi Đã chờ chân xuống vách núi dưới xuống oán giang Sống chết không rõ Đôi mắt nàng lấp lánh Trên người tựa như một vầng hào quang Khiến người ta không thể lại gần Bùi giản kinh ngạc Nước một ngụm nước bọt Hắn dường như lại nhìn thấy mội dung tuyết Kéo mình bỏ trốn năm xưa Trong ánh sáng ngược Nàng ngồi ngay ngắn trên ngựa ôm quyền cười với hắn Đa tạ biểu ca giúp đỡ Chuyện này cứ coi như một giấc mơ Không được nói với bất kỳ ai Ngay cả nói mớ cũng không được Từ nay trên thế gian không còn mộ dung tuyết nữa Nhờ huynh chăm sóc đinh hương bội lan Núi rộng sông dài Hẹn ngày gặp lại Nói xong liền vung tay vỗ lên mông ngựa Gió thổi ngang mặt Khiến nước mắt nàng tàn mát trong gió lạnh Lòng nàng thầm gọi một tiếng ra luật ngạn Coi như cáo biệt với hắn Từ nay chân trời góc bể Không ngày gặp lại Trước chàng vạn sự như ý Khỏe mạnh bình an Nàng nhắm mắt Hít một hơi thật sâu lộ ra nụ cười thoải mái cô liêu Như từ bỏ hồng trần mà đi Bùi giản ngây người nhìn bóng dáng Màu xanh dần dần, dần trở thành một chấm đen Một hồi lâu cũng chưa hồi thần Cảnh này rất cuộc làm mơ, hay thật đây? gia luật ngạn ra khỏi huyền vũ môn, bên tài vẫn là vô số lời chúc mừng. Ẩn mình nhiều năm, dấu kín tài năng, cuối cùng cũng chờ được ngồi thái tử mà hắn mong muốn. Hoàng vị vô số người hướng đến đã ở trong tầm tay hắn. Nhìn bầu trời vạn dạm bên ngoài cửa cung, trên môi hắn lộ ra nụ cười tuấn lãng. giang sơn gấm vóc trong tay hắn nhất định sẽ thiên hạ thái bình. Mưa thuận gió hòa Hắn nhất định sẽ là một minh quân thánh chủ Vận dân kính ngưỡng Tứ phương cúi đầu Cho ba tánh một thái bình thịnh thế Đột nhiên xe ngựa chậm lại Nghe trưởng lòng ngoài xe nói Điện hạ Minh quản gia cầu kiến Già luật ngạn nhắc rèm xe Thấy Minh quản gia đang quý bên ngoài Thân hình hơi khòm Và ngón tay khẽ run kia cho hắn một dự cảm không hay Nhất định là biệt viện đã xảy ra chuyện gì mới khiến ông ta hoảng hốt kinh sợ như vậy. Lẽ nào là nàng? Ý nghĩ này vừa xuất hiện khiến han lòng hắn đại loạn. Không đợi mình quản gia lên tiếng đã vội hỏi. Chuyện gì vậy? Mình quản gia khấu đầu khóc nói. Vương gia, phu nhân xảy ra chuyện rồi. Giàn luật ngạn một bước nhảy xuống xe, đưa tay kéo cánh tay mình quản gia, nghiêm giọng nói. Mau nói đi. Phu nhân muốn đến trường săn mộc lan. Không mày xây chân rơi xuống oán giang. Già luật ngạn chỉ cảm thấy một dòng máu từ tim sông thẳng lên đầu. Lực đạo ngàn cân kia dường như khiến đầu óc hắn nổ tung. Tầm héo nứt vỡ. Hắn đành giọng hỏi. Có tìm được người không? Cánh tay mình còn ra gần như bị hắn bóp gãy. Ông ta dù dậy nói. Vẫn chưa Nước sông chảy xiết Vành đá gập gành Lão nồ đưa người xuống dưới Chỉ tìm được áo khoác của phu nhân bên sông Ngón tay ra luật ngạn bỗng buồn lòng Mình quản ra té ngồi xuống đất Bị thần sắc như muốn cắn người của hắn Dọa cho hồn phi phách tán trương long Màu đưa tất cả các ám vệ đến trường sanh mộc lan Ai tìm được phu nhân thường ngàn vàng Giọng hắn run dày Đôi tay xiết chặt, gần sành lồ lộ, toàn thân tràn đầy sát khí và lệ khí tuyệt vọng, gương mặt tuấn tú trắng bạch như tờ giấy. Nửa canh giờ sau, tất cả ám vệ của vương phủ tụ tập ở trường săn Mộc Lan. Già luật ngạn không nói một lời, thúc ngựa chạy điên cuồng, còn ngựa hắn cưỡi là lương câu hoàng đế ban tạng. Tên Kim Khích, cùng với bội kiếm Ngân Uyên là vật bình sinh hắn yêu thích nhất. Kim khích leo núi hơi chậm, hắn liền dùng vỏ kiếm đầm mạnh vào mông ngựa, xuống tay rất nặng, không hề thương xót. Trường lòng đưa người cố gắng đuổi theo, nhưng vẫn bị hắn bỏ xa mười mấy trượng, chỉ thấy áo khoác màu đen của hắn phấp phới sau lưng sóng dữ. Đến quy pha, lúc gia luật ngạn nhảy xuống ngựa bỗng khụy hai gối, xích chút té ngã. Ngân Uyên trong tay chống đỡ lại thân hình, hắn chậm chậm đi đến bên vách núi. Chỉ mấy bước ngắn, nhưng hắn cảm thấy còn xa hơn thiên sơn vạn thủy. Mỗi một bước chân đều như có núi đao, chảo dầu. thiêu đốt khiến toàn thân hắn đau đớn dữ dội. Nàng đến đây để săn tuyết hồ làm lễ vật tặng hắn. Lúc này hắn hối hận đến mức hận không thể cắn nát lưỡi mình. Tại sao lại bắt nàng tặng lễ vật cho mình? Đây là nơi lần trước hắn đưa nàng đến, oán giang vòng qua núi. Nước sông chảy xiết Lúc đó nàng tựa vào lòng hắn Tùy cười như hoa Đôi mắt xinh đẹp ngước lên hỏi hắn Tại sao gọi là oán giang Hắn kể lai lịch Nàng cảm thấy may mắn ôm lễ eo hắn nói Thiếp thật may mắn vì đã gặp được chàng Từng câu từng chữ vẫn còn bên tai Từng hành động từng nụ cười vẫn còn trước mắt Hắn đứng trong gió đôi mắt đỏ ngầu trên tàn tuyết dưới vách núi dài rác vết máu mỗi một giọt đều như một thanh kiếm bén nhọn đâm vào tim phổi hắn khiến hắn đau đớn vào tận xương tủy nước sông chảy xiết lạnh lẽo vô cùng nàng đã bị thương cho dù biết bơi cũng lành ít dữ nhiều khó lòng sống sót tại sao ông trời đối xử với hắn như vậy lúc cuộc đời hắn đắc ý nhất lại giáng cho hắn một đòn chí mạng có được thứ hắn muốn có nhất, nhưng lại mất đi thứ hắn không muốn mất đi nhất. Cho hắn giang sơn vạn dặm, nhưng lại đoạt đi tình yêu chân thật nhất của đời hắn. Công bằng biết bao, nhưng cũng tàn nhẫn biết bao. Cổ họng hắn nóng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Hết chương 28, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Quyển 2 chương 29, Manh mối. Dưới nhàn ngôn lâu, tổng tiêu đầu của thần uy tiêu cục Thẩm Uy mang theo các tiêu sử thủ hạ chờ đã nửa canh giờ. Tứ đệ tử thường Hồ có hơi mất kiên nhẫn, nói với Thẩm Uy Sư phụ, đã nửa canh giờ rồi, sao chưa thấy ai đưa hàng đến? Thẩm uy chừng đôi mắt hổ, mắng. Còn vội cái gì? Tiền cọc đã trả rồi mà người không đến sao? Một ngàn lượng đâu phải con số nhỏ, đồ hộ tống này nhất định rất quý giá, dọc đường các con phải cẩn thận. Chúng đệ tử đồng thanh vâng dạ, tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Chừng một tuần trả nữa, chỉ thấy trong đám người có một thiếu niên bước tới. Rất một con ngựa Tuổi chừng 16-17 Dùng mạo vô cùng tuấn tú Hắn đi đến trước đám người Ôm quyền cười Xin hỏi chư vị có phải là tiêu sư Của thuần uy tiêu cục không Đúng vậy Xin hỏi các hạ là Tại hạ tô quy Mấy ngày trước có một vị đinh hương cô nương Từng đặt cọc cho quý tiêu cục Một ngàn lượng để hộ tống một món đồ về tô châu, Tại hạ chính là người đưa món đồ đó đến Mộ Dung Tuyết thần mặc nam trang, đầu đội nón trùm kín tai, cổ quấn khăn, che kín tai và cổ họng là những bộ phận để lộ giới tính rõ ràng nhất. Vì giọng hơi khàn nên không ai nhận ra nàng là một cô nương. Thẩm Uy lập tức cười nói: Không biết hộ tống vật gì. Mộ Dung Tuyết đưa gói đồ trong tay nói với Thẩm Uy: Chính là vật này. Thẩm Uy ngẩn ra. Gói đồ kia trồng nhẹ tanh, bên trong e là không phải vàng thì là ngọc, vì thiếu niên gầy yếu này chỉ dùng một tay nhấc lên. Mộ dùng tuyết nói, vật này là trí bảo của chủ nhân nhà tôi, bởi vậy lệnh cho tôi theo các vị tiêu sư cùng với Tô Châu để tránh sơ suất, sau khi đến Tô Châu sẽ trả nửa tiền thú lao còn lại. Thẩm uy gật đầu, giới thiệu mấy đệ tử cho mộ dùng tuyết chuyến này do con út thẩm bằng của ông ta dẫn đầu, thương hổ phụ tá, thêm vào tám vị tiêu sư khác, tổng cộng 10 người. Mộ dung tuyết đào gói đồ lên vai, nói với thẩm uy. Chúng ta lập tức lên đường đi. Sau khi thuận lợi ra khỏi thành, mộ dung tuyết bất giác lòng ngủ ngang trăm muối. Đây là lần thứ ba nàng rời khỏi kinh thành. Hy vọng lần này thành công. Từ nay, Kinh Thành chỉ là một giấc mộng phồn hoa. Đêm mùa đông đến rất nhanh. Oán giang trở thành dài màu đen trong sắc chiều, cuốn theo nước mắt của vô số phi tần trốn hậu cung trong hồng ân tự. Truồn vùi tất cả oán hận và tận cùng của thời gian. gia lợt ngạn đứng chờ như đá bên vách núi đã hai canh giờ, tay nắm chặt áo khoác của mộ dùng tuyết. Chiếc áo bị nước sông làm ướt đẫm, Màu đỏ tươi yêu kiều trở thành đỏ sẫm Không chút sinh khí Lạnh ngắt trong tay hắn Hắn nhìn chầm chằm vào mặt sông Bên sông đầy dây ám vệ của vương phủ Còn có vệ binh Trường Long mới điều đến Thời gian chậm chậm trôi Hy vọng càng ngày càng nhỏ bé Hắn biết hầu như đã không còn cơ hội sống sót Nhưng lại không chịu thừa nhận Cũng không chịu tin Lòng hắn vẫn sót chút ảo vọng nàng biết bơi, có lẽ có thể giữ được tính mạng trong dòng nước chảy xiết lạnh giá này. hắn không tin, sinh mạng hoạt bát đầy sức sống của nàng lại bị chôn vùi như vậy. gió lạnh thấu dương, rất nhanh, sắc đêm đã bao trùm lên quy pha. bất tri bất giác, trời đêm đổ tuyết. đây là trận tuyết thứ sáu của mùa đông này. nàng nói ngày nàng ra đời đã đổ một trận tuyết lớn. sinh trong tuyết. Chết trong tuyết, đây là số mệnh của nàng sao? Lòng hắn đau đớn từng hồi, như có một thanh đao chậm chậm, chậm chậm, cắt thịt trong tim hắn. Trường lòng ấp úng nhỏ giọng nói. Vương ra, trời tối đường trơn... Còn chưa dứt lời đã nghe ra luật ngạn gần từng chữ. Tiếp tục tìm. Bình minh tuyết ngớt, mặt trời lên. Mặt sông tĩnh lặng khác thường, trời đất lòng lành như rát bạc, ngay cả mấy vết máu trên vách núi cũng bị chuôn vùi không còn dấu tích. Gia lột ngạn đứng bên sông một đêm, sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc, tựa như đã biến thành một pho tượng. Áo khoác trong tay đã kết băng từ lâu, hắn nắm mảnh băng nhưng tựa như không có cảm giác, dường như chỉ có nắm lấy chiếc áo mới có thể tìm lại được chủ nhân của nó. Trường lòng nhìn ngón tay sưng đỏ của hắn, rẻ giặt nói. Điện hạ đã đứng cả đêm rồi, vẫn nên về phủ nghỉ ngơi thì hơn, chờ tiểu nhân có tin tức sẽ lập tức trở về bẩm báo. Gia luật ngạn dường như không nghe thấy, vẫn nhìn xuống mặt sông. Ánh nắng nghiêng nghiêng, trên mặt nước lấp lánh vô số điểm sáng, hết như hào quang trong mắt nàng. Nàng có một đôi mắt tràn đầy tinh thần, khi nàng tỉnh tứ nhìn hắn. Bên trong dường như có cả khung trời đầy sao Sẽ không có một đôi mắt nhìn hắn như vậy nữa Ý nghĩ này cứ như một thanh kiếm sắc nhọn Đâm vào trái tim yếu ớt Máu thịt lẫn lộn từ lâu của hắn Mắt hắn tối đi Đồ gục xuống đất Ngất xỉu Trừng lòng vội đưa tay ra đỡ Vô tình chạm vào ngón tay hắn lạnh lẽo thấu xương Hắn vội hét lên Người đâu Màu đưa điện hạ về phủ Ngọc xính đình biết tin sai luật ngạn ngã bệnh tạm thời ở biệt viện Vừa kinh ngạc lại vừa tức tối Ngày hôm qua nàng ta đã chuẩn bị Tiệc rượu phong phú trong phủ Chờ chúc mừng hắn Nào ngờ hắn lại suốt đêm không về Hắn giờ này sức khỏe cường tráng Sao đột nhiên lại ngã bệnh Hơn nữa còn không về vương phủ Mà lại ở biệt viện là cớ gì Vừa nghĩ đến Mộ dung tuyết đang ở biệt viện Nàng ta liền không nhịn được, nói với quản thị. Gọi Trần An nghe ngóng xem có chuyện gì. Trừng nửa canh giờ sau, Trần An trở về đáp lời. Nương nương, hôm qua sau khi điện hạ xuất cung, liền trực tiếp đến trường san Mộc Lan, đứng bên oán giang suốt một đêm. Ngọc xính đình kinh ngạc trợn to mắt vội hỏi. Tại sao trả lại đến trường san Mộc Lan? Rồi tại sao lại đứng bên sông suốt đêm Mộ dung chắc vì ở biệt viện hôm qua Đến trường săn Mộc Lan đi săn Muốn săn tuyết hồ tặng điện hạ Không may sảy chân rơi xuống oán giang Điện hạ phái người tìm vớt suốt đêm Bì thường quá độ Nên chúng phong hàn Bởi vậy đã ngã bệnh Ngọc xính đình đập tay lên bàn Đánh bốp một tiếng Trần An dè dặt lui ra Ngọc xính đình tức tối đến mức Toàn thân run dày Thì ra hắn gạt nàng ta, nói chỉ cho mộ dung tuyết một danh phận gì đó, tránh cho người ta nói hắn bạc tình. Thì ra chỉ là vì để nàng ta lơ là, để nàng ta không hề đề phòng nha đầu nhà quê đó. Tâm tư cần mật như vậy, nếu không phải mộ dung tuyết xảy ra chuyện, e là không biết sẽ giấu nàng ta đến lúc nào. Nàng ta cầm hận nói. Đến biệt viện gọi điện hạ về, nói ta không khỏe. Quản thị vội dìu nàng ta nói Tiểu thư đang có thai Vạn phần không thể tức giận hại sức khỏe Nhà đầu kia đã bị nước sông cuốn đi Một ngày một đêm rồi Không thể nào sống sót được Tiểu thư hạ tất vì một người chết Mà đắc tội với điện hạ Ngọc xính đình nghiến răng nói Ta giận ở chỗ Không ngờ chàng lại gạt ta Tiểu thư Nhà đầu kia vì săn tuyết hồ tặng cho điện hạ mới bỏ mạng. Nếu điện hạ không ngó ngàng, há chẳng phải là người bạc tình bạc nghĩa sao? Tiểu thư nên vui mới phải. Điện hạ tấm lòng nhân hậu, chỉ cần tiểu thư tốt với ngài ấy, ngài ấy nhất định không phụ tiểu thư. Một nhà đầu nhà quê ngài ấy cũng coi trọng như vậy, huống hồ gì là tiểu thư? Lẽ nào ta cứ như vậy mà nhẫn nhịn hay sao? Tiểu thư nên mời thái y của thái y viện đến xem bệnh cho điện hạ. Lúc này tiểu thư quan tâm chăm sóc mới có thể đả động trái tim của điện hạ. Ngọc xính đình suy nghĩ thấy quan thị nói có lý. Này trong bụng nàng ta không có gì, vạn phần không thể đắc tội với gia luật ngạn. Vậy nàng ta đến thái y viện mời Uông Toàn, đưa người đến Hoa Thịnh Biệt Viện. Lưu thị nghe nói Ngọc xính đình gián lâm, với đưa người ra nghênh đón. Dẫn nàng ta đến thủ hoa cát. Trường lòng dẫn người canh giữ bên ngoài. Vừa thấy Ngọc Sinh Đình đến vội vàng hành lễ. Ngọc Sinh Đình hỏi ngay. Điện hạ đâu? Điện hạ đang nghỉ ngơi bên trong. Cần dặn tiểu nhân bất kỳ ai cũng không được vào. Ngọc Sinh Đình nén vẻ không vui. Lạnh lùng nói. Nghe nói điện hạ ngã bệnh. Ta đặc biệt mời Uông Thái Y đến xem bệnh cho điện hạ. Sao? Ngay cả ta cũng không thể vào à Tiểu nhân vừa trở về Đã mời đại phu đến Thuốc cũng đã hầu điện hạ phục dùng Hiện giờ điện hạ đang nghỉ ngơi Còn chưa dứt lời Ngọc xính đình đã vùng tay tát xuống Cẩu nô to gan chừng lòng vội quỳ xuống Nương nương thứ tội Tối qua điện hạ suốt đêm không ngủ Hiện giờ mới vừa thiết đi Xin nương nương thông cảm Ngọc Sính đình đang do dự không biết có nên vào không, bỗng ngay bên trong chuyển ra một giọng nói mệt mỏi vô lực. Bảo, nàng ta vào đi. Ngọc Sính đình hừ với trường lòng một tiếng rồi cất bước vào phòng. Vừa đưa mắt nhìn, nàng ta liền nhíu mày. Đây rõ ràng là khuê phòng của nữ nhân. Lẽ nào đây chính là phòng của mộ dung tuyết? Nàng ta không vui bước đến trước giường, vừa thấy da lật ngạn liền sững sốt. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, dường như hắn đã thay đổi hoàn toàn. Gương mặt xưa này tuấn tú, anh khí bừng bừng, trở nên vô cùng tiều tụy. Đôi mắt như sao dưới hàng mày kiếm ảm đạm, không chút ánh sáng. Sao điện hạ lại bệnh ra ông nỗi này? Ngọc xính đình vội vàng cầm tay hắn, nóng đến mức khiến người ta giật mình. Gia luật ngạn rút tay ra khỏi bàn tay nàng ta, nhàn nhạt, nhạt nói. Đừng để lây bệnh cho nàng Nay điện hạ đã là thái tử Ít cái nữa sẽ vào đông cung Ở biệt viện làm sao thỏa đáng Thiêm cũng không thể nào chăm sóc được Chỉ bằng về vương phủ trước đi Hiện giờ nàng đang có thai Ta không thể truyền bệnh cho nàng Chờ khỏi bệnh sẽ về ngay Ngọc xính đình còn muốn nói nữa Nhưng gia luật ngạn dã rời nhắm mắt nói Nàng về đi Ngọc Sính đình chỉ đành hậm hực đứng dậy rời đi Già luật ngạn bệnh liên tục ba ngày Mãi đến khi tuyết tan Hắn mới bình phục Đình Hương nhìn thấy hắn Bỗng cảm thấy hắn ốm đi rất nhiều Mấy ngày này nàng ta khóc tối tăm mặt mũi Hai mắt xưng như hai quả đào gia luật ngạn nhìn thấy nàng ta Bất giác nhớ đến mộ dùng tuyết Lòng lại quặn đau một hồi Ánh mắt hắn bị thường cực độ Giọng trầm khàn Phòng này trừ ngươi và bội lan vào quét dọn Bất kỳ ai cũng không được vào Dạ Đình hương cúi đầu Nước mắt tuôn trào Giàn lượt ngạn thở dài Nhìn căn phòng lần cuối Rồi chậm chậm đứng dậy rời đi Đình hương đưa mắt nhìn bóng dáng cô tịch Gầy gò của hắn biến mất dưới hiên Lòng vô cùng chua xót Bắt đầu cảm thấy đồng tình với hắn lúc đầu nàng ta cũng luôn cho rằng do luật ngạn không đủ tốt, không đủ thâm tình với mộ dung tuyết. nhưng lần này lại để nàng ta chứng kiến được cảnh tượng khiến nàng ta chấn kinh. chỉ đáng tiếc, mộ dung tuyết không nhìn thấy. đình hương gạt nước mắt đến bên giường gấp chằn nệm, nhìn chiếc gối uyên ương nghịch nước, nàng ta càng đau lòng hơn. vì ra ngoài đi săn nên mộ dung tuyết không cài nhiều trăm hoa châu ngọc. Tất cả trang sức cũng không đeo. Trước khi đi còn tháo hoa tài ra tiện tay đặt trên bàn trang điểm. Đình hương đau lòng cất đôi hoa tài phỉ thúy kia vào ngăn kéo. Mở ngăn kéo ra, nàng ta phát hiện bên trong có một chiếc hộp gấm. Chính là chiếc hộp gấm hôm đó mộ dung tuyết nói phải đưa về tô châu cho mộ dung lân. Đình hương lấy chiếc hộp gấm nhẹ nhàng mở ra. Điều khiến nàng ta vô cùng kinh ngạc là bên trong chỉ có một chiếc cùng thao đang thắt sở. Đây là tâm can bảo bối ngàn vàng khó mua của mộ dung lân đó sao? Bảo bối phải tốn một ngàn lượng bạc hộ tống về tô châu đó sao? Đình Hương cầm hộp gấm, một hồi lâu sau mới hết kinh ngạc, tiếp đó lại nhớ đến một ngàn lượng bạc. Nếu không đưa hộp này về, vậy một ngàn lượng tiền cọc đó cũng phải đòi lại mới được. Sau này nàng ta vào bội lan về huyện Nghi đích thần sáng chiếc hộ cho lão ra là được rồi. Một ngàn lượng kia có thể lấy về trả cho lão ra. Hết trường 29, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim, chuyện được phát trên website. Audio .pro. Người đọc vv quyển 2 chương 30, sơ hở Gia luật ngạn trở về vương phủ, bước vào thư phòng ra lệnh ai cũng không được quấy dày, mãi đến giờ cơm trưa cũng không thấy ra. Ngọc Sính Đình vừa tức tối lại vừa bất lực, cũng không biết Gia luật ngạn ở trong thư phòng cả buổi, rốt cuộc là muốn làm gì mấy lần muốn đi xem thử đều bị quan thị cản lại. Ngọc Xính Đình tức tối nói: trước mặt ta mà đau lòng với nữ nhân khác, rất cuộc có coi ta ra gì không? Nhà đầu kia vừa qua đời, điện hạ đau lòng cũng là khó tránh. Huống hồ điện hạ bệnh nặng vừa hồi phục, không nên tiếp xúc với nương nương thì hơn, để tránh lây bệnh cho nương nương. Hiện giờ nương nương đang có thai. Thai nhi trong bụng quý giá hơn bất kỳ điều gì, vạn lần không thể sơ sót. Ngọc Xính Đình hậm hực nói: vậy ta phải chờ mắt nhìn chào vì một nha đầu hoang dã mà chà đạp bản thân sao? Nay chàng là thái tử một nước, thân thể đã không còn là của riêng mình nữa. Nương nương không thể quá nóng nảy, chờ tâm trạng điện hạ dần dần bình phục, rồi hãy quan tâm thích hợp hơn nương nừng và điện hạ ngày tháng còn dài Không vội trong một lúc Ngọc Sính đình hừ một tiếng Mặc kệ chàng vậy Ăn cơm Trường lòng nhìn Ngọc xính đình Đến hoa cảnh ăn cơm Mùi thơm của thức ăn trong noãn cát bay ra Nhưng cửa thư phòng vẫn đóng chặt Mấy ngày Giai luật ngạn ngã bệnh rất ít ăn uống Hôm nay sức khỏe vừa khởi sắc Nhưng từ sáng đến giờ Không ăn không uống Trình lòng không kìm được mà lo lắng cho sức khỏe của gia luật ngạn, đang định bạo gan vào khuyên, bỗng thấy cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Gương mặt gia luật ngạn vẫn tiểu tụy tái nhợt, thần sắc vô cùng mệt mỏi, hắn vẫy tay gọi Trình lòng vào. Trình lòng rẻ rạt bước vào thư phòng, không dám đến gần, chỉ vào sau bục cửa ba bước. Gia luật ngạn lấy trên thư án một bức chân dung đưa cho hắn, khẳng giọng nói đi tìm vài họa sư, phòng theo chân dung này mà vẽ, dán cáo thị treo thưởng khắp các thành trấn, nhỏ dọc theo án giang. Ai tìm được phu nhân trọng thường ngàn vàng. Trừng lòng hai tay đón lấy chân dung mộ dung tuyết, nhìn đôi mắt sống động như thật trong bức tranh, lòng vô cùng khó chịu, thấp giọng nói: Điện hạ bệnh nặng vừa khỏi, nên chăm lo sức khỏe nhiều hơn. Gia lận ngạn nói. Cho dù là sơn thôn hoang dã Cũng không được bỏ qua Đều phải phát chân dung Dạ, tiểu nhân sẽ làm ngay Trừng lòng tay cầm chân dung Ra khỏi ẩn đào cát Lòng vô cùng thương cảm Hắn không ngờ ra lật ngạn lại nặng tình Với mộ dung tuyết như vậy Đến hôm nay vẫn không chịu từ bỏ Hắn ôm một tia hy vọng Bức chân dung này Giống hệt mộ dung tuyết Đôi mắt lòng lành thần thái người người kia Thật không khác chút nào nghĩ đến đây, trường lòng càng buồn bã hơn. Đình Hương có ý đi đòi tiền, giải luật ngạn vừa đi, nàng ta liền vội vã rời biệt viện để tránh đêm dài lắm mộng thần uy tiêu cục quỵt nợ. nàng ta xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã bị người nhà bán cho mộ dung lần làm nha hoàn. đối với nàng ta thì một ngàn lượng này là một khoản tiền cực lớn, cho dù liều mạng cũng phải đòi về. vừa đi khỏi biệt viện không xa phía trước có một người cưỡi ngựa phi đến, nàng ta nhíu mắt nhìn, người trên ngựa chính là Hứa Trạch. Hứa Trạch gặp được Đình Hương lập tức gìm cương ngựa, phi thần nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt nàng ta. trong lúc khẩn cấp không màng nam nữ hiểu biệt, chụp lấy cánh tay nàng ta hỏi: tiểu thư nhà cô có thật đã? À? Hôm nay hắn vừa mới nghe được tin tức, lập tức chạy đến ngay. Đình Hương mắt rừng rừng gật đầu hứa trạch về mặt đau đớn khó tin, nghiến răng nghiến lợi, cơ hàm giật giật, hai mắt đỏ ngầu. Đình Hương không nỡ nhìn biểu hiện của hắn, hứa trạch bóp mạnh cánh tay nàng ta, rùn giọng nói: "Ta không tin, vương gia không đi tìm nàng sao?" Đình Hương gạt nước mắt nói: "Tìm một ngày một đêm rồi nhưng cũng không có tin tức." Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không đâu. Hứa Trạch lắc đầu, dường như cảnh tượng trước mắt chỉ là ác mộng, hắn muốn tỉnh dậy trong cơn mơ. Ta đi tìm nàng. Hắn tung mình lên ngựa, quay đầu đi mất. Đình Hương nhìn theo bóng hắn, ngậm nước mắt thở dài. Hứa công tử thật tốt, đáng tiếc hữu duyên vô phận với tiểu thư. Nàng bước ra đường lớn, gọi một cỗ kiệu đi thẳng đến thần uy tiêu cục ở đường Trầm Thủy, tìm được Thẩm Uy. Thẩm Tiêu Đầu, mấy ngày trước tôi từng đến một lần, Thẩm Tiêu Đầu vẫn còn nhớ chứ? Thẩm Uy mỉm cười nói, "Đương nhiên còn nhớ Đinh Hương cô nương. Tôi đến để hủy chuyến tiêu đó, xin Thẩm Tiêu Đầu trả lại 1000 lượng tiền cọc." Thẩm Uy sững sốt, "Sao Đinh Hương cô nương lại nói vậy? Đã có người đưa hàng đến nhà môn lâu." Tiêu sư thủ hạ của ta đã hộ tiêu lên đường rồi Đình Hương cũng ngẩn ra Lật tức nói Không thể nào Món đồ chủ nhân tôi muốn hộ tống về tôi châu Vẫn còn trong nhà Làm sao có người đưa đồ cho thầm tiêu đầu được Thẩm uy không vui nói Đình Hương cô nương Thần uy tiêu cục của ta làm ăn Ở đường trầm thủy này 32 năm Chính là nhờ vật tín nghĩa và danh dự Chưa bao giờ có chuyện tham tiền của ai Càng không vì một ngàn lượng bạc mà đánh mất thành dành 32 năm của ta. Đình Hường không thể tin hỏi. Người đưa hàng là ai? Thẩm Uy nói. Là một thiếu niên tên Tô Quy. Đình Hường tức tối nói. Nhà tôi chưa bao giờ quen người tên Tô Quy. Lẽ nào là do ông bịa đặt? Thẩm Uy cũng nổi giận, lớn tiếng nói. Lúc đầu cô nương đến giao tiền đặt cọc, chính miệng giao hẹn với Lão Phu. Bảy ngày sau vừa giờ thì nhận hàng ở La Nham Môn Lâu. Còn người giao hàng là ai, cô nương không hề nói tên. Nay lại thề thốt phủ nhận chuyện này. Lẽ nào cô nương muốn ăn vạ chăng? Đình Hương vốn không tin, lòng thầm nói, ông mới ăn vạ ấy. Nàng ta hậm hực nói. Hắn đưa đồ gì? Là một tay nải hắn nói đồ vật quý giá phải đi cùng tiêu hiện giờ đã lên đường mấy ngày rồi đi theo đường cái nếu đình hương cô nương không tin chỉ cần phái người đuổi theo xem thử có thật người này hay không thần uy tiêu cục ta chưa bao giờ nói dối thần uy thân hình cao lớn tướng mạo uy vũ lúc nổi giận mắt hồ trợn tròn mày kiếm dựng ngược đình hương hơi sợ lòng nghĩ mình sức yếu thế cô lại không có thần phận địa vị gì Cho dù thẩm uy cố tình nuốt mất một ngàn lượng bạc này, mình cũng không làm gì được. Đánh, đánh không lại, nói cũng không lại. Cần phải cầu cứu viện binh đến mới được. Vậy là nàng ta quay người hậm hực bỏ đi, dọc đường suy nghĩ có nên cho Gia Luật Ngạn biết chuyện này không? Nhưng nghĩ lại, lúc đó mộ dùn tuyết dặn đi dặn lại, không thể cho Gia Luật Ngạn biết. Lẽ nào là lén Gia Luật Ngạn gửi trang sức quý giá gì đó về quê? để mộ dung lần bán đi lấy tiền dưỡng lão. Tóm lại một ngàn lượng để đưa một chiếc cung thao về, có đánh chết nàng ta cũng không tin. trở về biệt viện nàng ta càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ quặc. mộ dung tuyết đến kinh thành chỉ quen người nhà hứa trạch và trợ chân triệu chân nương. triệu gia ở ngay bên cạnh nhà mộ dung lân người trong nhà đinh hương đều quen biết. ngay cả hạ nhân nàng ta cũng nghĩ đến một lượt không có ai tên tô quy. Lẽ nào Tô Quy kia là nhà hạ nhân Trong nhà hứa trạch Cũng có thể trong chiếc hộp gấm Vốn không đựng cung thao Mộ dùng tuyết giao đồ cho người tên Tô Quy đó Tiện tay đặt cung thao vào trong hộp Nhưng nàng ta và mộ dung tuyết hầu như Hình bóng không rời Mộ dùng tuyết hầu như không hề ra khỏi biệt viện Làm sao giao đồ cho Tô Quy Cuối cùng Nàng ta quyết định đi tìm hứa trạch một chuyến Xem thử Tô Quy có phải là người trong phủ của hắn không. Nếu không thì phải nhờ hắn đưa mình đi tìm thẩm uy đòi tiền. Hứa Trạch vốn là con trai của Tĩnh Quốc tướng quân, có tên có cho tên thẩm uy kia cũng không dám quỵt nợ. Sau khi quyết định, mỗi ngày Đình Hường đều đến nhà Hứa Trạch một chuyến, nào ngờ liên tiếp 3 ngày Hứa Trạch đều không có nhà. Đình Hường thầm nghĩ, lẽ nào Hứa công tử vẫn tìm tiểu thư bên bờ oán Giang? trước mắt đã rời khỏi kinh thành 10 ngày trái tim thấp thỏm bất an như đào phạm của mộ dung tuyết cuối cùng cũng đặt xuống lần này cuối cùng nàng đã rời khỏi kinh thành cũng rời khỏi gia lật ngạ nhưng ra đi thành công lần này không hề khiến lòng nàng vui mừng hớn hở ngược lại còn cảm thấy vô cùng hụt hẫng buồn dầu thương cảm tâm tình hoàn toàn khác với lần trước rời đi có được tự do nhưng đồng thời cũng mất đi hắn Đời này của nàng e là sẽ không toàn tâm toàn ý Yêu một người như vậy nữa Vô số hồi ức lặp đi lặp lại trong đầu Đặc biệt là sự quan tâm chăm sóc Và thay đổi của hắn Sau khi tay nàng bị thương Vậy là nàng thường không kìm được nghĩ Tin mình chết đi Có phải sẽ khiến hắn đau lòng lắm không Dọc đường nàng cũng nghe nói Có người bàn luận tin tức Đường kim thánh thượng đã lập thái tử Nàng nghĩ Cuối cùng hắn cũng có được ngôi vị thái tử mong ước ngày đêm. Niềm vui to lớn này chắc sẽ nhấn chìm chút bi thường nhỏ nhoi kia. Chờ hắn đang lên hoàng vị, khắp thiên hạ đều là vương thần. Hắn muốn bao nhiêu mỹ nữ cũng sẽ liên miên bất tuyệt. Nàng chẳng qua chỉ là một khách qua đường trong đời hắn. Chắc hắn cũng chỉ đau lòng mấy ngày mà thôi. Tiểu tô, đói không? Thường hồ cắt ngang suy nghĩ của nàng, cười ha ha đưa đến một chiếc bánh nướng. Mụ dùng tuyết cười lắc đầu. Không đói, đã tạ thương đại ca. Thường hồ xem xét thân hình của nàng, lắc lắc đầu, tặc lưỡi nói. Tôi nói, tiểu tô này, cậu ăn như vậy không được đâu, phải ăn uống mạnh vào mới cao to được. Nam tử hán đại trượng phu phải có thân hình như chúng tôi mới có khí khái nam nhi. Chỉ như cậu... Thật giống hết một tiểu cô nương Mộ dùng tuyết cười nói Thương đại ca, nói có lý Khổ nỗi thể chất của tôi là người phương Nam Có ăn thế nào cũng không mập được Thẩm bằng nói Vậy thì luyện võ rèn sức khỏe Mộ dùng tuyết lập tức nhanh chóng tiếp thu gật đầu Được, trở về đến Tô Châu Tôi cũng mời một sư phụ dạy chút công phu quyền cước Thẩm bằng nói Chẳng phải sao Cậu xem người luyện võ chúng tôi đi Đâu có ai sợ lạnh như cậu Suốt dọc đường không tháo khăn gỡ nón lên một lần Không nói còn đỡ Hắn vừa nói Mộ Dung tuyết lại kéo luôn nón xuống Cười hi hi nói Thẩm đại ca là anh hùng hào kiệt Tôi đâu thể bị được Từ nhỏ tôi đã sợ lạnh Sức khỏe yếu Mẹ tôi nuôi tôi như một cô nương vậy Chỉ sợ tôi đoàn mệnh thôi Trường hồ cười ha ha nói Chả trách Tiểu tô lại nhò nhã thành tú như vậy Đoàn người cười cười nói nói Thoáng chốc sắc trời đã tối Liền thu xếp tìm một hắc điếm Từ sau khi rời khỏi kinh thành Mộ dùng tuyết lên một mình một phòng Từ đầu đến cuối Đều đeo tay nải lên vai Chúng nhân đều vô cùng hiếu kỳ Cũng không biết chuyến tiểu này Rốt cục là hộ tống đồ gì Mộ dùng tuyết vào phòng đặt tay này lên giường, sau đó gọi tiểu nhị vào pha một chậu nước nóng, rửa tay rửa mặt, tiếp đó lại cởi giày vớ ngâm chân. nàng mãn nguyện thở vào một hơi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Xin hỏi các hạ có phải là thầm bằng tiêu sư của thần?